Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. chương 785 Bách Điều Chi Vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Đáng tiếc ngày vui chẳng tầy găng. Sau lúc bối rối ngắn ngủi từ đại. Doanh của yêu thú bay ra một nhóm trợ thủ đều là yêu tục cấp 3 trở Lên. Linh trí bọn này không thể so sánh với nhân tục nhưng cũng biết. Phối hợp. Theo tiếng phân phó của tuyết hồ vương bọn chúng chia ra 7 Nhóm nhào về phía 7 gã cử nhân kia. Lúc này xương yêu cuồn cuộn bao phủ khắp một vùng trời. Thanh thế như. Vậy khiến tu sĩ huyền phượng môn kinh hãi đem pháp bảo linh khí tế ra. Chuẩn bị hỗ trợ cử nhân. Có điều những quái vật cấp hay lúc này đã. Khôi phục khí lực. Phun ra yêu hỏa nuốt vân nhà vụ hoạt cận chiến lao. Vào dùng răng nanh móng vuốt cắn xé. Hung hãn không sợ chết mà chiến. Đấu với bảy gã cử nhân. Huyền Phượng tiên tử vốn là thiên kiêu chi nữ. Trần Pháp Lưu lại cũng có bí mật độc đáo bảy gã cử nhân kia không. Biết là dùng tà linh dị luyện thành mà đối mặt với đại quân yêu thú. Cũng không chút sợ hãi. Hai tay đấm vào lồng ngực gào vang hưng phấn. Không thôi. Có điều sau một khắc lấy ít địch nhiều các cử nhân dần dần rơi xuống. Thế hạ phong không ít tu sĩ huyền phượng môn muốn trợ giúp một tay. Nhưng đều bị trưởng bối đưa tay ngăn cản. Chẳng qua đám cử nhân chỉ là khí linh mà thôi hiện vẫn chưa tới thời. Khắc cận chiến cần phải bảo tồn thực lực hơn nữa ảo diệu của huyền. Thiên linh phượng trận hẳn không phải chỉ có như thế. Lúc này ánh mắt. Hai bên đều tập trung vào đó, ngay cả tuyết hồ vương cũng không hề chú Ý tới một đảo độn quang mờ ảo đang bay tới từ phía chân trời. Đảo sáng kia ảm đạm vô cùng, bề ngoài còn bao một tầng xương mù màu. Xám trắng cùng màu với yêu vụ xung quanh, nếu không cẩn thận chú ý thì không thể phát hiện. Hào quang chợt tắt, dạo kinh hồng hạ xuống lưng sườn núi khuất lộ ra. Một thiếu niên diện mạo bình thường là Lâm Hiên Đi ngày đi đêm cuối cùng hắn cũng từ băng mạc hoang nguyên trở về tổng Đàn của huyền Phượng Môn Thơ cũng may mà vẫn chưa muộn Nhìn thoáng Qua tiểu tuyết hồ đang ngủ ánh mắt Lâm Hiên lộ ra một tia quyến Luyến ngoại trừ tham ăn và tham ngủ vị tiểu Tông chúa này vốn đáng Yêu vô cùng Lúc này đối mặt với sự điên cuồng tấn công của ngàn vạn yêu thú 7 Gã cử nhân rốt cuộc không chống đỡ nổi chân tay trở nên luống cuống Tại thiên kình phong vẻ mặt lão giả sâu bạc trắng vô cùng khó coi Tổng đàn từng bị yêu thú vây công vô số lần nhưng chưa có lần nào các Đại yêu thú lại cho đám thuộc hạ liều mạng lấy thân lấp hào như vậy Chẳng lẽ bổn môn không thể vượt qua hảo kiếp lần này sao? Lão già, không khỏi quay đầu nhìn về phía u tốc bên trái. Nhạc sư Huyên còn, đang ở trong hàn đàm, hiện tại nhưng cảnh giới vẫn chưa ổn định. Hà sư muội tất sư đệ vẫn chưa trở về sao? Liếc qua một bên chỉ thấy, nữ tử cung trang lắc đầu khiến vẻ mặt lão càng khó coi hơn. Lão giả cắn răng quyết định sử dụng bí pháp uy lực nhất của hộ phái. Đại trận, nếu không đà thương mấy vạn con yêu thú cấp thấp này thì lát nữa các đệ tử sẽ tổn thương vô số. Chỉ thấy lão hít một hơi thật sâu. Toàn thân tỏa ra linh khí mãnh liệt. Đây là những lão quái khác thấy thế không khỏi thất kinh cũng có. Người lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Lúc này lão giả sâu bạc trắng hai tay co dối múa may như vũ đảo ở. Thời kỳ man hoang đồng thời môi khẽ lầm nhầm đọc ra chú ngữ rất khó. Hiểu âm từ cũng rất khác lạ hiển nhiên là chuyện từ thời thái cổ. Hoang dã Chỉ chút lát sau lão giả nhắm hai mắt lại. Trên đỉnh đầu có một tiểu. Hải nhi cỡ một tấc có dung mạo giống hệt lão. Chỉ thấy nguyên anh kêu. Loạn minh minh ông ong một hồi Hai tay không ngừng múa may như hồ Điệp xuyên hoa liên tiếp phóng ra các đạo pháp quyết Theo động tác Của lão bảy gã cử nhân đang đương cử đám yêu thú đột nhiên phát sinh Biến hóa Chỉ thấy thân thể bọn chúng giống như trái bóng căng ra Toàn thân tỏa ra hào quang ngày càng bành chứng ra Thân hình vốn chỉ Cao hai ba mươi trượng những lúc này to lớn đến hàng trăm trượng. Trên mặt tuyết hồ vương hiện lên một tia hoài nghi chẳng lẽ là đối. Phương muốn tự bảo lão ngầm đầu lên phát ra một tiếng huyết thật dài. Những yêu thú kia nghe thấy vội vàng rút lui như hồ tháo nước nhưng... Đáng tiếc đã muộn. Trên trời quang như xẹt qua một tia xét khổng lồ, bảy người khổng lồ. Đồng thời bảo liệt nổ tung. Ui lực khiếp nhân cùng phạm vi ảnh hưởng. Bao chùm cả mấy vạn yêu tục. Những tiếng đi đùng như sấm dậy sen lẫn. Trong những tiếng gào thét thê lương, linh khí cùng ánh sáng bảy màu. Lan tỏa ra một góc trời. Trong phạm vi gần một dắm tất cả cây cỏ đất. Đá cùng mấy vạn yêu tục yêu tục cấp thấp như bị một cỗ sức ép vô hình. Nghiền nát. Đám yêu tục phía sau cùng nhóm tu sĩ ở xa phải phát ra linh khí hộ. Thân chống lại linh áp. Lúc này nhìn khắp trời đầy một màu máu tuyết. Hồ vương vô cùng Thịnh nộ đang muốn phát tác thì một màn quỷ gì lại. Xảy ra. Chỉ thấy từ trong đám bụi thân thể của các cử nhân lại bay. Quang cầu tớ đầu người màu sắc khác nhau. Xung quanh có phù văn dày. Rất nhanh chúng tù cùng một chỗ dung hợp hoàn mỹ hiện ra một Quang cầu bảy sắc rực rỡ có đường kính hơn một trượng ở giữa không Trung Tiếp theo một cố linh khí bàng bạc tăng vọt chói mắt tràn ra Đây là cây gì Tuyết Hồ Vương từ đầu đến giờ luôn lánh khốc nhưng Cuối cùng cũng lộ ra một tia ngưng trọng Pháp lực sao đồng phát ra Trong quang cầu kia ngay cả lão cũng không dám khinh thị Khương vương Sắc mặt của thiếu chủ tuyết hồ cũng rất khó coi Những yêu thú hóa hình kỳ khác càng nhìn không được mà châu đầu ré Tai nhau Hừ, huyện phượng tiên tử năm đó kinh tài tuyệt diễm quả nhiên không Tầm thường xem ra bổn vương đã chủ quan Có điều bọn chúng có bảo vật Thì chẳng lẽ ta lại không Luận về lịch sử lâu thời gian của chúng ta Còn lâu hơn huyền phượng môn này nhiều. Tuyết hồ vương hừ lạnh một tiếng mở miệng chầm rãi sau đó phất tay một cái. Dạ, phụ vương. Chỉ thấy một thiếu nữ mi thanh mục tú gật đầu từ từ. Bay ra. Không ngờ lại là yêu tộc hóa hình kỳ cảnh giới trung kỳ là tỷ. Tỷ cùng phụ khắc máu với tiểu tuyết hồ chính là đại công chúa của bộ. Tộc tuyết hồ viện pha. Thiếu nữ này tóc dài đen nhánh đến eo lưng để đôi chân trần trắng như tuyết nhìn qua dáng người kiều mị đến cực điểm sau khi bay đến viện. Kha dối bàn tay mềm vỗ vào bên hông bạc quang chợt lói một vật liền. Bay đến trước. Bảo vật phát ra ánh sáng màu đỏ sầm này không ngờ lại là bình trà chu. Sa chỉ cỡ bàn tay. Có câu nước biển không thể đo bằng đấu bình trà này lại là bảo vật. Chuyện thừa trăm vạn năm của tục Tuyết Hồ, thần thông kinh hãi thế. Tục cũng không biết tại sao mà chỉ có nữ tử mới có thể sử dụng từ trước. Đến nay đều giao cho công chúa của Tuyết Hồ vương bảo quản. Viện pha tay trái vừa lật trong lòng bàn tay lại có thêm một hộp ngọt. Nắp hộp vừa mở ra đã có mùi hương ngào ngạt phả vào mặt. Một lớp trà, mỏng màu xanh nhạt đập vào mắt. Thiếu nữ dối ngón tay ngọc sống trồi thông mọc mùa xuân nhẹ nhàng. Nhặt một ít bỏ cẩn thận vào trong bình. Đồng thời còn đem một khối hàn. Băng vạn năm cỡ quả trứng thả vào. Chỉ thấy động tác của nàng nhu hòa không vương chút khói bụi nhân. Gian! Sau đó nàng hé miệng nhỏ ra phun ra một đám yêu hỏa màu đun nóng. Đáy bình như một vị thiếu nữ xinh đẹp muốn pha trà đãi khách Trở lại bên kia Lúc này quang cầu rực rỡ tiên tục xoay tròn phát ra Thủy khí trùng thiên Rất nhanh trong tiếng phượng hót vang vọng chín tầng trời một con điểu nhi mỹ lệ tử trong phá vỏ mà ra Điểu nhi dài Khoảng hơn một trượng Toàn thân tản ra một cỗ thủy khí Đưa hai chồng Mắt nhìn quanh cao ngạo vô cùng Dường như vạn vật đều ở dưới đôi chân Nó Loại hình thái khí thế này hiển nhiên ở nhân giới không tồn tại Mà Chỉ có bách điểu chi vương trong truyền thuyết Thần cầm của thượng Giới Phượng Hoàng Ô ô